Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 468, Lục đạo hồi bàn cùng cường. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz đương nhiên. Cũng không phải hết thảy tạo hóa cường giả đều có thể pháp lực thành tinh. Này ở trong hỗn độn hết sức phổ biến. Bởi vì hỗn độn bên trong phần lớn tu sĩ đều là sinh tồn ở hỗn độn bên trong. Hốn đổn chi khí khó có thể luyện hóa, làm sao có thể pháp lực thành tinh đây? Khó khăn cực kỳ, cũng đương nhiên, hốn độn bên trong cũng có thiên tài tuyệt thí, hốn nguyên cảnh đều có thể pháp lực thành tinh. Người như thế, đủ để ngạo thì phần lớn cung cấp chi tu, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến, nhưng hốn nguyên cảnh liền có thể pháp lực thành tinh quá thiếu. Cũng là đinh nhạc trước đây chính là pháp lực tinh khiết cực kỳ Một thân pháp lực đều là tỉ mỉ đánh bóng Tinh khiết vô cùng Vì lẽ đó gặp lại tạo hóa thiên Quang sau khi Mới có thể thuận thế đột phá Đến pháp lực thành tinh mức độ Đừng tưởng rằng chiếu chiếu tạo hóa thiên Quang liền có thể pháp lực thành tinh Cái kia cũng có chất pháp cơ sở vững chắc mới được Xa xa mọi người đều là cảm thán Cảm giác chứng kiến một vị cường giả tựa hồ bắt đầu quật khởi Chính là thiên đao hầu cũng là ánh mắt rụt lại Nhưng trong mắt sát cơ cũng càng thêm nồng nặng Đinh nhạt thân thể khôi phục Sắc mặt trắng bệt cực kỳ Nhìn về phía thiên đao hầu nghiêm nghị cực kỳ Quả nhiên Tạo hóa cảnh cùng tạo hóa cảnh đều là không thể so sánh Ông lão kia chỉ có thể coi là tạo hóa cảnh bên trong người bình thường. Nếu như không phải trọng thương, thêm vào xem thường. Chính mình cũng không thể như vậy dễ dàng tru diệt đối phương. Mà thiên đao hầu không giống nhau. Mặc kệ có phải là tạo hóa cảnh trung kỳ. Đinh nhạc cảm giác, cho dù là đối phương là ở tạo hóa cảnh sơ kỳ. Thiên Đao Hầu cũng là khán khó có thể chống đối Chiếu không chiếu tạo hóa thiên quang đều không có cái gì khó để bù đắp Trong đó to lớn cách nhau một trời một vực Đương nhiên Đinh Nhạc cũng không có cái gì tốt e ngại Không được chỉ có thể nhảy ra một lá bài tẩy Đinh Nhạc ánh mắt đảo qua nhìn ra tình huống không ổn Thầm nghĩ trong lòng Đối mặt Thiên Đao Hầu Cho dù là hậu thổ cùng thiên phương thần tướng cũng là khó có thể chống đối Thêm vào rất nhiều muốn đột nước béo cỏ tu sĩ Hiện tại rất nguy hiểm, chết Thiên đao hầu thấy không nhất kích đánh xếp đinh nhạt Nhất thời sắc mặt chìm xuống Trong miệng quát lạnh liền muốn lại ra tay Nhưng lúc này Hậu thổ cùng thiên phương thần tướng cũng là vội vã ra tay Đánh gãy thiên đao hầu, lục đảo luôn hồi bàn, hậu thổ sắc mặt trầm ngưng, một tiếng khẽ kêu, trong tay một phen, xuất hiện một món pháp bảo nhất thời, chí bào khí tức sông lên tận trời, bao phủ mây gió đất trời, nổ vang một tiếng, lục đảo luôn hồi bàn quang mang ló lên uy năng lộ ra đặt ở thiên đao hầu trên người. Nhất thời thiên đao hầu đều là con người xuống Ánh mắt xuất hiện một tia nghiêm nhị Xì xì Thiên phương thiên thần cũng là ra tay nhanh chóng Nắm bắt thời cơ đúng lúc Chiến thương trực tiếp xuyên qua thiên đao hầu ngực Mang theo một đảo huyết hoa Cút ngay cho ta Thiên đao hầu sắc mặt lạnh lẽo Mang theo sát cơ Trong tay thần đao quét qua Nhanh chóng đến cực điểm Nổ vang một tiếng Chính là bổ ra lục đảo luôn hồi bàn Đón lấy Thiên đao hầu trong tay một trưởng vỗ ra Bột một tiếng Đem thiên phương thiên thần cho đập bay ra ngoài Tung một chỗ huyết Rơi Hậu thổ sắc mặt không thay đổi Lục đảo luôn hồi bàn lần thứ hai đè xuống Đồng thời Quang mang đan sen Mang theo mạng xanh sắc Thái Trực tiếp chính là từng đảo Từng đảo lột bỏ thiên đao hầu tảng lớn sinh cơ Trong trước mắt Thiên đao hầu sắc đều giống như già nua rồi một ít Dựa vào trí bảo Hậu thổ cũng là miễn cưỡng chống lại rồi thiên đao hầu Cái kia lục đảo luôn hồi bàn mạnh mẽ cực kỳ Cho dù là thiên đao hầu Cũng là khó có thể trực tiếp chống đối Kiên kỳ vô cùng Để Đinh Nhạc đều là liếc mắt Này hậu thổ nương nương Lúc nào có như thế một cái mạnh mẽ Chí bảo Mặc dù coi như chỉ là trung phẩm Nhưng quy bằng Nhưng là so với bất chu ấm Vẫn là mạnh rất nhiều Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng đối với Đinh Nhạc Tới nói Tình huống này cũng không khá hơn chút nào Nơi đây nhưng là không phải chỗ ở lâu A Quả nhiên Ngay khi song phương dây dự Áp chiến không lâu Xa xa Suốt cuộc có khí tức mạnh mẽ cấp tốc mà đến rồi Hơn nữa còn không phải một đảo Để đinh nhạc tâm đều là chìm vào dưới đáy Hậu thổ sắc cũng là thay đổi Ha ha ha Chân quyết lệnh lần thứ hai xuất thí Thật nên bản tỏa lập này một tông A này không phải thiên quốc đại danh đỉnh đỉnh thiên đao hầu sao Làm sao thành dáng vẻ ấy Hẳn là tu luyện xảy ra sai sót Ha ha ha Cười to một tiếng chuyện đến Đón lấy Một bóng người trực tiếp xuất hiện ở thiên đao hầu cách đó không xa Ánh mắt quét qua Chính là nhìn rõ ràng trong sân tình thế Tâm tư chuyển động Trong miệng nhưng là cười to Người này trên người mặt hoa lệ cẩm bảo Sắc mặt anh Tuấn Thân hình kiên cường Chiều cao có tới hai trượng Chỉ là đứng ở nơi đó Chính là phong vân dũng động Khí thế kinh thiên Thiên vũ thần quốc diệt thần hầu Tê Làm sao là hắn đến rồi, như thế rất tốt nhìn. Diệt thần hầu không phải là thật ở chung người. Thiên đao hầu phỏng chừng không ngăn được. Dù sao thiên đao hầu bất quá là thiên kiếm hầu dưới chứng xíp hạng thứ ba mà thôi tạo hóa cường giả mà thôi. Diệt thần hầu uy danh nhưng là càng mạnh hơn a Xa xa. Đinh nhạc trong tai hơi động. Nghe được trong đám người lời nói. Nhất thời trong lòng càng trầm Biết đến rồi cách vừa nhìn liền không phải đơn giản chủ Diệt thần hầu cách này phong hào nhưng là không đơn giản à, Nhưng không chờ cái kia thiên đao hầu mở miệng Xa xa Lại có một người xuất hiện Chân đạp hư không Trực tiếp chính là dọc theo đường đi va nát tư không mà đến Dường như một đài xe ủi đất giống như Cường hắn đến cực điểm ư không báo táp cuốn lên. Phỏng chừng phổ thông tạo hóa cảnh cũng phải biến sắc lùi về sau. Nhưng đối xử tốt với hắn như chỉ là thanh như gió. Mang theo một luồng hung sát đến cực điểm khí thế liền đến phổ cận. Người này ánh mắt quét qua, nhìn một chút, cười hắc hắc nói, khà khà khà. Xem ra lão tử cũng không có tới chậm vừa vặn, không tồi không tồi a Là tiểu nương tử này đi liền giao cho lão tử đi Hai người cắt ngươi cút nhanh lên chứng Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở Đừng nghĩ cùng lão tử cướp công Cự thần thần quốc mãng phu đến rồi Trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi Nhất thời Tứ phương đoàn người phần phật một tiếng liền tản ra Tất cả mọi người đều chạy càng xa hơn Chỉ có đinh nhạc cùng vô án ba hung sắc mặt nặng nề không hề nhúc nhích. Nhưng nhưng trong lòng là căng thẳng muốn chết, bá, tùy theo. Xa xa mấy bóng người lần thứ hai bay tới. Từng đảo, từng đảo đều là khí tức cường đại, vồn dập mà rơi. Từng người đứng ở cái kia diệt thần hầu cùng mãng phu phía sau. Trong đó thiên vũ thần quốc cường giả có tới ba người, mà cự thần thần quốc chỉ có hai người. Nhưng những người này nhưng đều là tạo hóa cảnh cường giả, khí tức cường đại, bao phủ thiên điệp. Để cách không phải rất xa đinh nhạc đều là áp lực sơn lớn, phần lưng đều là bị mồ hôi đầm điệp. Càng không cần phải nói vô án ba hung, càng là không thể tả. Suýt chút nữa đều muốn đứng không vững Đi, qua đi Đinh nhạc trầm giọng nói rằng Bàn tay lớn cầm lấy vô án ba hung Thân hình loáng một cái Trực tiếp liền xuất hiện ở hậu thổ bên cạnh người Người còn không mau nhanh rời đi Hậu thổ không nghĩ tới đinh nhạc dĩ nhiên không đi trái lại lưu lại Nhất thời cuốn lên vội vã truyền âm nói Nhiều như vậy táo hóa cảnh cường giả xuất hiện Chính là hậu thổ lại cầm trong tay mạnh mẽ trí bảo Nhưng cũng không hề có một chút niềm tin có thể đào tẩu Đây là thần Tôn Sơn tôi luyện Lịch sử chứng minh Chính là ngươi vẫn lạ Thần Tôn Sơn cũng là sẽ không xuất thủ giúp đỡ Vì lẽ đó đối với Đinh nhạt lựa chọn Hậu thổ là cuốn lên truyền ơn đều là quát chói tay